t r ư ơ n g một trăm mười bảy sói và hổ thiên cơ tử tay trái cầm thánh khí thiên thư tay phải nắm thánh khí đạo cung hai đại thánh khí nằm trong tay q uy phong lẫm liệt thế không thể đỡ nguyên thông tử than nhỏ trong lòng vốn muốn đại trưởng lão phương thiên hải ẩn giấu trong hư không thừa cơ tập sát thiên cơ tử một trận chiến định càn khôn cổ thần cung sẽ như rắn mất đầu những người còn lại không đáng lo ngại đáng tiếc nguyên thông tử không cam lòng nhìn thánh khí đạo cung không ngờ cổ thần cung ẩn giấu sâu như vậy cổ thần cung cũng không hồ là thế lực thánh địa có đạo thống truyền thừa mấy chục vạn năm nội tình vô cùng thâm hậu như vậy chỉ sợ sẽ biến thành chiến đấu trường kỳ cũng may trong vòng ba năm mươi huyền thiên tông không thể xuất thủ nguyên thủy môn bọn họ vẫn còn thời gian dù sao cổ thần cung chỉ có một hư thần đại năng là thiên cơ tử cho dù có hai đại thánh khí nhưng nguyên thủy môn vẫn có phần thắng cực lớn thiên cơ tử mỉm cười thân hình dần nhạt đi thần s ắ c nguyên thông tử hơi động nhưng không có động tác gì sắc mặt trầm xuống nhìn thiên cơ tử biến mất dù sao hai phe đã ra hết át chủ bài hôm nay không phân ra thắng bại mà trận chiến kinh thiên này cũng chấn kinh toàn bộ đông hoang nguyên thủy môn dốc toàn bộ lực lượng tam đại hư thần đều tới tiền tuyến mà khiến người ta càng khiếp sợ hơn là cổ thần cung có tới hai kiện thánh khí thánh khí đạo cung lại chính là sơn môn cổ thần cung bị cổ thần cung ẩn dấu mấy chục vạn năm toàn bộ đông hoang đều chấn động vì tin tức này đông hoang một cung điện cực kỳ hùng vĩ cung điện này chính là thánh khí đạo cung hiện tại giờ vô số môn nhân cổ thần cung đều ở chỗ này t r ì n h đốn nghĩ đến chuyện này chúng môn nhân cổ thần cung vẫn không thể tưởng tượng nổi nơi bọn hắn tu luyện vô số năm t h á n g lại là một cái t h a n h khí đại điện trung tâm đạo cung cũng chính là bên trong tông chủ điện trưởng giáo cổ thần cung thiên cơ tử đang nhắm mắt dưỡng thần mặc dù cổ thần cung có hai đại thánh khí thiên thư và đạo cung nhưng dù sao cũng chỉ có một vị hư thần đại năng là hắn mặc dù thánh khí có quy lực cường đại nhưng chỉ là vật chết nếu ba hư thần nguyên thủy môn hợp lực tấn công hắn cũng không thể địch lại huống chi cổ thần cung không có nhiều cường g i ả thần cung bằng nguyên thủy môn thời gian qua lâu cổ thần cung vẫn không địch lại nổi nếu không thể tìm được viện thủ cổ thần cung sẽ không thể thoát khỏi số mệnh bị diệt vong chỉ tiếc cản nguyên tông tinh nguyệt giáo cách nơi đây quá mức xa xôi sợ là không kịp mà xưa nay triều thánh tông lại giao hảo với nguyên thủy môn về phần huyền thiên tông thì đang chấn áp dị tộc tại ngoại vực thật ra dù huyền thiên tông không chấn áp dị tộc ngoại vực thiên cơ tử cũng không thật sự muốn liên thủ cùng huyền thiên tông mặc dù những năm này quan hệ giữa cổ thần cung và huyền thiên tông được cho là không tệ nhưng trong lòng thiên cơ tử biết rõ sự đáng sợ của huyền thiên tông huyền thiên tông không phải là lựa chọn tốt nhất để liên thủ lúc này cổ thần thánh tử tiến đến nói trường giáo thiên cơ tử thần s ắ c khẽ động hơi nghi hoặc nhìn về phía cổ thần thánh tử chuyện phải để cổ thần thánh tử tự mình đến bẩm báo hẳn không phải là chuyện nhỏ thiên cơ tử hỏi chuyện gì thần s ắ c cổ thần thánh tử có chút kỳ quái nói huyền thiên tông có người tới thăm là huyền thiên thánh tử nghe thấy người đến là huyền thiên thánh tử đôi mắt thiên cơ tử hơi hít cổ thần cung tông chủ điện thiên cơ tử mặt không biểu tình nhìn tần đình thản nhiên nói nếu ta nhớ không lầm lúc này huyền thiên thánh tử hẳn nên chấn áp dị tổng ngoại vực đi tần đình mỉm cười nói trong lòng thiên cơ tử tiền bối đã sáng tỏ cần gì phải hỏi lại nhưng trong lòng lại có chút cảm thán không ngờ cổ thần cung ẩn giấu sâu như vậy còn giấu một cái thánh khí xem ra cổ thần cung này có chí hướng không nhỏ s ắ p mặt thiên cơ tử bỗng nhiên trầm xuống khí thế bắn ra khí thế hư thần đại năng kinh khủng biết bao ngay cả cổ thần thánh tử đứng bên cạnh cũng m à t á i đi kêu lên một tiếng đau đớn rồi lùi về phía sau mấy bước mà tần đình lại như gió nhẹ quất vào mặt phảng phất không bị chút ảnh hưởng nào thiên cơ tử trầm giọng nói hẳn là ngươi cũng biết lần này huyền thiên tông làm bộ đi ngoại vực c h ấ n áp đã khiến cho vô số đệ tử cổ thần cung vẫn lạc tân đình mỉm cười nói tiên bối thứ cho ta nói thẳng cổ thần cung đã không còn lựa chọn nào khác thiên cơ tử giận dữ lạnh lùng nhìn tân đình như muốn trực tiếp dùng một t r ư ờ n g đánh chết hắn nhưng hắn cố kiềm nén lại sát ý trong lòng tân đình nói không sai cổ thần cung đã không còn lựa chọn nào khác bây giờ chỉ có huyền thiên tông có thể đưa tay viện thủ cổ thần cung các thánh địa khác vì đủ loại nguyên nhân mà không có khả năng liên thủ cùng cổ thần cung chống lại nguyên thủy môn thiên cơ tử hít một hơi thật sâu lạnh lùng nói huyền thiên tông muốn cổ thần cung ta làm thế nào t ầ n đình cười nói đơn giản chỉ cần cổ thần cung có thể kéo tam đại hư thần của nguyên thủy môn tới chỗ này không đến một tháng huyền thiên tông ta chắc chắn có thể công phá sơn môn của nguyên thủy môn đến lúc đó nguyên thủy môn sẽ thành bảo chơi không dễ tất diệt thiên cơ tử thản nhiên nói vậy cổ thần cung ta sẽ có chỗ tốt gì tân đình cười nói thứ nhất cổ thần cung có thể trốn được vận mệnh đạo thống đoạn tuyệt thứ hai tài nguyên nguyên thủy môn có thể phân cho cổ thần cung ba thành thế nào thiên cơ tử tức giận trong lòng cổ thần cung hắn phải chém giết với tinh nhuệ nguyên thủy môn mà nguyên thủy môn chỉ có ba vị cường giả thần cung mà thôi kết quả là cổ thần cung hắn chỉ có thể được phân ba thành tài nguyên thiên cơ tử lạnh lùng nhìn tần đình trong mắt như có hàn băng vạn năm cực kỳ băng lãnh mà tần đình cũng mặt không đổi sắc mỉm cười nhìn thiên cơ tử thật lâu sau đôi mắt thiên cơ tử tối đi thản nhiên nói được trong lòng không cam thế nhưng tình thế bắt buộc hiện giờ chỉ có huyền thiên tông có thể giúp được cổ thần cung hắn tần đình thấy thiên cơ tử đồng ý mỉm cười nói đã như vậy v ã n bối cáo lui sau khi tần đình rời đi cổ thần thánh tử vẫn luôn giữ im lặng nghi ngờ hỏi trường giáo bây giờ chỉ có huyền thiên tông có thể giúp cổ thần cung ta mà ba thành tài nguyên cũng có thể vãn hồi tổn thất của cổ thần cung vì sao ta thấy trường giáo có vẻ không muốn thiên cơ tử khẽ lắc đầu nhẹ thở dài nguyên thủy môn là sói thế nhưng huyền thiên tông kia lại là hổ